Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 3.960 được đến toàn bộ không uổng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Lâm Hiên lại nhấm nháp thoáng một phát linh trà dưa leo, hương vị cũng không tầm thường. Tuy nhiên không thể nói là cái gì cực kỳ khủng khiếp. Kỳ vật, nhưng chắc chắn là quý hiếm gì thường. Nhưng mà hắn ngẩn đầu. Lại trông thấy đối diện lão giả lộ làm ra một bộ muốn nói lại thôi. Thần sắc! Lâm Hiên không khỏi nhìn không được cười lên đi lên đảo hữu cót lời. Gì cứ mở miệng, không cần che giấu, Lâm mỗ cũng không phải gì đó tính. Tình bất thường nhân vật sẽ không bởi vì mấy câu thì có chứng kiến. Quái! tiền bối nhân tử bất quát! Cái kia ủi lão giả nghe xong biểu lộ buông lòng, nhưng như trước. Ớp à ập ốm, lúc túng lấy không chịu nói rõ. Như thế nào đảo Hữu không có tin lâm mố, hay vẫn là cho rằng ta sẽ... Béo nhờ nuốt lời sao. Lâm hiên lông mày nhíu lại, lộ ra tức giận. Không vui thần sắc. Tiện bối thứ tội tại hạ tuyệt không ý này, chỉ là... Được rồi, lão... Giả như trước do dự Nhưng là minh bạch tiếp tục nữa Chỉ biết đem lâm Mố đắc tội không sai chỗ Trên mặt của hắn hiện lên một tia kiên quyết Chi sắc vậy vãn bối Để lại tứ mở miệng Mời nói Lâm hiên trên mặt như cũ Là nhất phái mây trôi nước chảy Chi sắc kỳ Thật hắn ẩm ẩm đã đoán được đối phương nghi hoạt Xin hỏi tiện bối Thật là hàng lâm chân tiên sao Lão giả cẩn thận từng ly từng tí thanh âm truyền vào lỗ tai, lo lắng. Một câu nói kia đem Lâm Hiên cho làm tức giận. Ngươi cho rằng đâu này? Lâm Hiên mang theo giống như cười mà không. Phải cười ngữ khí, phản hỏi một câu. Ta không hiểu được, bất quá. Ủa ịt, lão giả gặp Lâm Hiên cũng. Không nổi giận trong nội tâm một tảng đá rơi xuống đất, nhưng như... Trước cẩn thận từng ly từng tí châm trước ngôn ngữ ván bối cũng Không bái kiến hóa vũ chân nhân phong thái dung nhanh. Nhưng... Như thế nào? Thân thể của ta vi tiên bục nhất tục đại trưởng lão đối với tiên. Nhân rất hiểu rõ. Vô luận như thế nào tự nhiên muốn so tầm thường tu. Sĩ nhiều về tiên nhân truyền thuyết. Từ nhỏ cũng mưa dầm thấm đất. Hai tướng xác minh. Cảm thấy tiền bối, tiền bối không hề giống chính. Thức hàng lâm chân tiên. Lão giả nói đến đây, đắt là mồ hôi lạnh đầm điệp, béo nhờ nuốt lời tại Tu tiên giới cũng không tính kỳ lạ quý hiếm, sợ lâm hiên thẻn quá hóa. Giận, nhưng có một ít lời thật là là không nói ra không thoải mái. Ha <cười> ha! Lâm hiên nhưng lại cười rộ lên rồi, cũng không có tức giận nổi giận. Trên mặt ngược lại lộ ra một tia vẻ tán thành đảo hứa ánh mắt không. Tầm thường đúng vậy. Lâm mỗ cũng không phải chân tiên Lâm phàm, sở dĩ. Nói như vậy cũng là bởi vì mấy cái hậu bối vào trước là chủ, ta cũng khó được đi giải thích cái gì. Lâm hiên mỉm cười thanh âm truyền vào lỗ tai, đối phương có thể đem. Thân phận của mình khám phá cũng không có gì không thể tưởng tượng. Nổi dù sao hắn cũng là độ kiếp kỳ tuy nhiên chỉ là sơ kỳ nhưng cùng thực lực của chính mình chinh lịch cũng sẽ không đến không thể thấy được bóng lưng hạng hoàn cảnh hơn nữa hắn đối với chân tiên quen thuộc đương nhiên đó có thể thấy được một ít mánh khóe đây là thuận Lý Thành Trương địa phương đa tạ tiền bối thẳng thắn thành khẩn cũng không biết ngài thân phận thật sự Lâm mố là đến từ linh giới tu tiên giả cụ thể thân phấn ngươi biết. Cũng không có ý nghĩa. Tiện bối nói không tệ nhưng không biết ngày lại như thế nào đi vào. Cái này tiểu tiên vực tới đây mục đích lại là vì cái gì? Lão giả cẩn Thần từng ly từng tí mở miệng. Lâm mố có thể xuất hiện ở nơi này. Tự nhiên là có một ít cơ duyên. Điện. Ta minh bạch ngài băn khoan, là lo lắng còn lại tu sĩ dấm lên. Viết xe đổ. Tới đây địa người quá nhiều, hội quấy dày đến cuộc sống của. Các ngươi điểm này đảo hứa quá mức quá lo lắng, ta có thể cam đoan. Ngoại trừ ta cùng với cái kia đảo tẩu thiên nguyên hầu, sẽ không còn. Có còn lại tu sĩ xuất hiện ở chỗ này. Gặp hơi biết lấy, dùng lâm hiên lòng dạ. Làm sao không biết đối phương Nhất lo lắng chính là cái gì Đa tạ tiền bối Nghe Lâm Hiên nói như vậy Lão giả kia rõ ràng đại thở dài một hơi Thành như đối phương nói Hắn đối với Lâm Hiên thân phận kỳ thật Không có hứng thú Chỗ lo lắng chính là cuộc sống yên tĩnh bị đánh Phá Vì tục nhân mang đến tai nạn mà thôi Cái kia tiền bối đến nơi đây là vì Đạo hữu dù cho không hỏi, Lâm Mỗ cũng xem nói, ta tới nơi này tự là có một chuyện cần các ngươi tương trợ. Lâm Hiên trầm ngâm mở miệng, nếu không là tiền bối ra tay, bổn tộc đã vạn kiếp bất phục, về tình, về lý tự nhiên có lẽ sông pha khói lửa, chỉ là vãn bối chờ tu vi thấp kém, yên tâm Không có như vậy không hợp thói thường nghiêm trọng, ta chỉ là nghe ngóng một ít tin tức mà thôi, như câu trả lời của ngươi có thể. Làm cho ta thỏa mãn, lâm mố không phải là không thể được cân nhắc cho. Ngươi một ít chỗ tốt địa phương. Lâm Hiên vẻ mặt ôn hòa, khoát tay. Áo, không thèm để ý mà nói. Tuy nhiên mặc dù không cho phép xả chỗ tốt trước mắt người này cũng... Không dám cầm lời nói dối lừa gạt cho hắn Nhưng là đã có điểm chỗ Tốt tự nhiên trả lời hội càng thêm tận tâm tận lực Một ít có thể Giảng hoặc không thể giảng đoán chừng đều sẽ chủ động nói ra địa Phương Chi tiết quyết định thành bại tựu tính toán không cách nào trực tiếp Đạt được nguyệt nhi manh mối Có lẽ cũng có thể tìm kiếm được không ít Dấu vết để lại Thì ra là thế tiền bối muốn biết cái gì cứ việc hỏi tham tựu là vãn bối tột nhân thực lực ở tiền bối trong mắt có lẽ không đáng giá. Nhắc tới nhưng đối với cái này tiểu tiên vực coi như quen thuộc nếu là muốn đánh nghe tin tức gì hẳn là có rơi xuống đất. Lão giả nhẹ nhàng thở ra lần này trả lời lộ ra là đã tính trước dù sao bọn hắn. Nhiều thế hệ cử trú ở nơi này đối với toàn bộ tiểu tiên vực có thể Nói đều là phi thường quen thuộc Lâm Hiên nghe xong tất nhiên là đại hỷ Tay áo hất lên một đảo vòng bảo vệ màu xanh lá hiện ra đến Quay tiếp một vòng vậy mà huyến hóa ra một mảnh hình ảnh đến Chính xác nói là bóng người Hai gã thiếu nữ duyên dáng yêu kiều Liếc nhìn lại đều chỉ có 18-19 Tuổi niên kỷ kiểu diễm như hoa Dung nhan tuyệt lệ nhất là bên trái Một cái quả thực mỹ làm cho người khác hít thở không thông Khí chất cũng là cao quý vô cùng Hết lần này tới lần khác lại có một Cố điềm đảm đáng yêu hương vị Làm cho người ta thương tiếc Không cần phải nói tự nhiên là Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp hai nữ Lâm Hiên dùng pháp lực đem dung mạo của các nàng dáng người biến ảo mà. Ra, mục đích tựu là lại để cho lão giả trước mắt công nhận tinh. Tường, đảo hữu thỉnh xem, hai vị này tiên tử ngươi có từng bái kiến. Lâm Hiên tự tin, dùng Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp dung mạo đối phương. Chỉ cần xem qua liếc tự tuyệt sẽ không quên. Đồng thời, Lâm Hiên cũng coi chừng chú ý đến mặt của đối phương sắc. Tuy nhiên theo lý thuyết đối phương có lẽ không dám giấu riêng chính mình nhưng lòng người khó dò một điểm ý đề phòng người khác cần phải có địa phương nhưng mà lần này nghĩ cách thuần túy là lo ngại bởi vì đối phương gần kề nhìn thoáng qua tựu thần sắc khẽ đồng nguyệt tiên tử cùng tiểu điệp tiên tử A đảo hữu nhận thức lâm hiên không khỏi đại hỷ. Vốn là hắn còn nghĩ đến tại đối phương. Tại đây con lẽ chỉ có thể tìm được một ít dấu vết để lại, lại chưa? Từng muốn đối phương dứt khoát chỉ thấy qua, như thế cũng đến tựu dễ. Làm rồi. Như thế nào đảo hữu nhận ra này hai người sao? Không đều đối phương trả lời, lâm hiên tựu thần sắc xè chừng lại mở miệng. Ha ha, lão phu như thế nào hội không nhận biết. Hai vị này tiên tử. Đối với bổn tộc cũng có đại ăn. Thậm chí các nàng đã từng cũng đã tới. Nơi này. Ủa ịp lão giả vẻ mặt ôn hòa hơi cười rộ lên rồi. Nguyên lai like hắn còn lo lắng lâm hiên như chính mình nghe ngóng tiểu. Tiên vực thậm chí hóa vũ chân nhân che giấu Nói như vậy, nói hay. Không thật đúng là không tốt lựa chọn. Không nghĩ tới chỉ là tìm. Người chuyện đơn giản như vậy tự nhiên không có cái gì băn khoan. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.